Còn cái vò nước kia là dụng cụ do ngài xếp đặt dùng để giữ lại nước. Bất quá bây giờ ở đó không phải là nước, mà là rượu, một loại rượu nhẹ tương đương với rượu bình thường trên đại lục, nhưng mà độ thơm của nó tuyệt đối là nhất lưu. Chúng ta trưng đi chưng lại vài lần, cuối cùng còn lại một thứ chất lỏng trong suốt động lại trong cái bình thủy tinh đó. Cái làm người khác chú ý là... Khi ta bảo người lấy cái bình đó để đổ nước ra thì ta lại cảm giác ở đó có ẩn chứa ma pháp nguyên tố rất mãnh liệt. Vì vậy ta phải đến hỏi Lai Bố Ni Tư Đại Sư. Nghe thế, Đoạn Vân chuyển hướng sang Lai Bố Ni Tư đang đứng trầm ngâm một bên. Hỏi tiếp, đây là cái gì? Ngươi thấy rồi chứ hả? Lai Bố Ni Tư nhìn Đoạn Vân, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ hưng phấn vô tận như trước. Hắn nói nhỏ, ma pháp thủy. Đoạn vân giật nảy người, đoạn vân đương nhiên biết ma pháp thủy là cái gì, đó là bảo vật vô giá. Hôm nay, đoạn vân nấu rượu uống chơi không ngờ lại thòi ra cái thứ ma pháp thủy đó, việc này quả không thể không làm cho người ta hưng phấn A. Nghe nói, một bình ma pháp thủy nho nhỏ cũng có thể làm một pháp sư đề cao ma lực của mình ít nhất một giai. mặc dù cũng không phải thực lực được đề cao. Nhưng một Pháp Sư mà có thứ ma Pháp Thủy đó thì có nghĩa là hắn có ma lực cơ hồ vô cùng vô tận. Hơn nữa, ma Pháp Thủy vì làm cho ma lực của một Pháp Sư tăng lên một giai, như vậy hắn có thể hiểu rõ hơn về ma Pháp hơn một giai. Việc này sẽ tạo tiền đề rất lớn cho việc nghiên cứu cũng như đột phá sau này. Thứ nước này cũng là thứ vũ khí lợi hại của Pháp Sư. Nghe nói trong lịch sử đại lục, từng có một vương tử của một đế quốc, Sau khi hắn lấy được ma pháp thủy, chỉ trong thời gian một tháng, ma pháp tạo nghệ đã đạt tới thánh cấp cấp 7. Thánh cấp, người ta phải khổ luyện mấy năm thậm chí hơn 10 năm mà cũng chưa chắc có thể đột phá được. Do đó, ma pháp thủy là thứ trong giấc mơ của tất cả các pháp sư. Hơn nữa ma pháp thủy rất hiếm thấy, chỉ tìm được trong suối ngầm ma pháp chi tuyển ở tinh linh vương quốc, mà phải mỗi 10 năm mới sinh ra được mấy trăm bình. Lưu truyền tới xã hội loài người lại càng hiếm thấy hơn. Lai bố ni tư đại sư, ngươi xác định đúng là thứ đó. Đoạn vân hưng phấn quay sang cha vẫn muốn chứng thực lại với lai bố ni tư. Lai bố ni tư quay về đoạn vân trợn tròn mắt, cảm thán nói, ma pháp thủy này không già. Bất quá chỉ cần mấy người này tùy tiện cất vài bình rượu mà điều chế ra được ma pháp thủy, việc này nếu để lộ cho người ngoài bếp, Không biết họ sẽ dùng từ ngữ gì để hình dung về ngươi. Đến kết luận cuối cùng sẽ nói ngươi là thần minh hạ phàm. Hay là nói ngươi là bà con hoặc con tư sinh của sinh mạng nữ thần đây. Ta cũng không có cách nào có thể hình dung được. Bất quá ta thấy ngươi đúng là một tên cực kỳ quái đản đại biến thái. Nghe lai like bố ni tư nói thế không biết là lão đang chửi hay đang khen mình. Vẻ mặt đoạn vân rất bất mãn lắc lắc đầu. Suy tư kỹ càng hơn. Theo đoạn văn phân tích, nấu rượu mà thu được ma pháp thủy là có cơ sở khoa học hẳn hoi. Đầu tiên, thế giới này là một thế giới ma pháp. Nguyên tố ma pháp tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trên đại lục. Có thể nói nguyên tố ma pháp cũng như dưỡng khí hoặc chất protein trên địa cầu là một cấu thành của thế giới này. Trong cơ thể thực vật, động vật cũng hàm chứa đại lượng nguyên tố ma pháp. Tiếp theo, trên địa cầu, việc trưng rượu là một quá trình phân hủy. thông qua các loại vi sinh vật có phản ứng hiệu suất rất cao. Còn ở thế giới ma pháp, đương nhiên cũng tương tự như thế. Vi khuẩn phân hủy, làm ra những phản ứng hóa học mãnh liệt, đem những chất dùng để tạo rượu chuyển hóa thành rượu, còn phần ma pháp nguyên tố bên trong sẽ bị loại bỏ ra. Việc chưng rượu cũng coi như là một quá trình nắm bắt lại những ma pháp nguyên tố. Thứ ba, Đó là đặc trưng của các sản phẩm thủy tinh Nếu không phải Đoạn Vân sử dụng thủy tinh trong suốt đưa cho Liên Na dùng để cất rượu Ai mà nghĩ đến việc sau khi trưng cất sẽ có một số lượng rất lớn ma pháp thủy ngưng tụ ở đáy bình chứ Liên Na, có bao nhiêu người biết chuyện này? Đoạn Vân nhìn mười mấy thỏ nữ trước mặt, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi Liên Na Thiếu ra, không, không có người khác, chỉ có mấy người chúng ta thôi Sự uy nghiêm đặc hiểu trong ánh mắt đoạn vân làm cho liên na có chút e ngại Thần sắc nàng khẩn trương hẳn lên Thậm chí nàng sinh ra một ý nghĩ là đoạn vân muốn giết những người đó để diệt khẩu Uy nghiêm đánh giá mười mấy thỏ nữ kia Đoạn vân nghiêm trang ra lệnh chuyện này cần được liệt vào tuyệt đối cơ mật của gia tộc Các ngươi nếu dám tiết lộ nửa câu sẽ bị giết ngay không tha Sau này cả căn phòng cất rượu của gia tộc sẽ chỉ có các người chuyên môn làm việc, các ngươi sẽ trở thành tử sự cho gia tộc, hơn nữa chỉ phụ trách công việc trưng cất mà thôi. Sau này việc quản lý ma pháp thủy cũng do các ngươi phụ trách cả đấy. Dạ, thiếu gia. Mười mấy thỏ nữ rất sợ hãi, các nàng vội vàng đáp ứng ngay lập tức. Lúc này, đoạn vân mới cười nói, tốt lắm, các ngươi yên tâm đi. bùn Thiếu Gia sẽ không giết các ngươi đâu, dù sao các ngươi cũng đâu có vi phạm chuyện gì. Chỉ cần làm việc cho tốt, các ngươi muốn gì, chỉ cần không quá đáng đều có thể nói với ta. Dạ, thưa Thiếu Gia, mười mấy thỏ nữ lúc này mới thở hát ra an tâm. Liên Na, việc sản xuất rượu của gia tộc giao hết cho ngươi. Rượu làm ra xong giao cho cha của Vân Vân, bảo hán phụ trách bán ra thị trường. Còn nữa, phải giữ kín chuyện ma pháp thủy này. Ma pháp thủy phải dùng bình thủy tinh cất kỹ vào. Theo ta tính toán, cứ sản xuất một ngàn cân rượu thì được một chén nhỏ. Phải khá lâu mới tích lũy được một số lượng kha khá đấy. Đoạn vân quay sang nói với Liên Na. Liên Na cung kính vái đoạn vân. Vỗ vai lai bố ni tư vẫn còn đang suy nghĩ ưu tư. Đoạn vân thở dài, rồi đi ra ngoài. Đoạn vân đoán chừng. Cho dù lai like bố ni tư có nghĩ đến vở tan đầu phật, Áo cũng nhất quyết sẽ không nghĩ ra được ma pháp thủy này tại sao lại sinh ra như vậy. Thôi thì cứ để cho tên, nghiên cứu cuồng nhân này tiếp tục nghiên cứu đi. Ai bảo lão nhận làm đại sư làm chi? Có rượu, phòng trừng việc thu phục hơn 10 vạn ải nhân ở phía Bắc hẳn không thành vấn đề nữa rồi. Bọn họ không phải thích rượu sao? Bổn thiếu gia ta sẽ cấp cho mệt nghỉ chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudio chương một trăm linh sáu thiên sinh hoàng giả thị dữ phủ ngày thứ hai tiểu phi hiệp dẫn mười đầu phi long vương thủ hạ đem theo đoạn vân và diệp cô thành bay về nơi địa điểm quần cư của tinh linh bộ lạc rừng rậm a nhị ti tư lão đại ta không hiểu lắm trung cục thực chất vũ lực của chúng ta đã đủ để kháng cự được với long tộc rồi Vì sao ngươi còn phải thu phục mấy quần thể yếu như sen này chứ? Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân vẻ rất khó hiểu. Đoạn vân cười cười, không thèm để ý. Kỳ thật đám thủ hà của mình trước kia không phải đều là yếu ớt cả sao? Mấy tháng trước, bọn tiểu phi hiệp, vì tử đều chỉ là những ma thú cấp 7, cấp 8. Chỉ sau khi trở thành thủ hà của đoạn vân thì thực lực mới được đề cao như thế. Hôm nay đều đã là thần thú cả rồi. Thực lực của nanh sói trước kia cũng không phải là quá mạnh Hôm nay đã trở thành bộ đội đặc trùng mà binh lính cấp thấp nhất cũng có thực lực đại kiếm sư rồi Bộ tộc cuồng chiến sĩ cũng dưới sự trợ giúp của đoạn vân Mới có được hai vạn người có thực lực cấp 7 trở lên Cuồng hóa xong đủ sức đánh bại cả kiếm thánh Về phần đám thú nhân như ngưu đầu nhân Binh lính của bọn họ hôm nay cũng đang không ngừng phát triển phòng rừng chẳng mấy chốc sẽ trở nên hùng mạnh. Trong mắt Đoạn Vân, Ải Nhân là thợ rèn trời sinh, bao nhiêu trang bị cho bộ hạ mình đều phải dựa vào họ cả. Còn Tinh Linh là pháp sư trời sinh, hôm nay thủ hạ là pháp sư của Đoạn Vân cũng hơi hiếm, do đó dưới mắt Đoạn Vân thì Ải Nhân và Tinh Linh rất có giá trị. Lão đại, nghe nói đám thủ hạ của tiểu phỉ tử đã khuyết trương thế lực tới giáp giới A Nhị Ti Tư rừng dậm rồi. Bọn họ hỏi chúng ta có muốn thu phục nốt đám ma thú rừng rậm bên trong hay không? Lão đại, ngươi thấy thế nào? Tiểu phi hiệp thấy đoạn vân không trả lời, bèn chuyển chủ đề. Nghe thế, đoạn vân nói, nhất định phải làm rồi. Ma thú là một lực lượng rất cường đại, nhất định phải khống chế kiểm soát cho chặt chẽ. Sau khi trở về nói cho phì tử, cứ theo kế hoạch thu phục bằng hết ma thú có trí tuệ ở A Nhĩ ti tư. Không được đụng chạm tới dị tộc. Bọn họ sớm muộn đều đã thần phục ta rồi. Lão đại, ngươi xem. Phía dưới đã là tinh linh bộ lạc rồi. Bọn họ dường như đã phát hiện ra chúng ta rồi. Chúng ta tới luôn nhé. Tiểu phi hiệp hất đầu ra hiệu về phía dưới. Dùng ống nhòm nhìn xuống. Đoạn vân phát hiện ra tinh linh bộ lạc đang rất bối rối hỗn loạn và có sự chuẩn bị đề phòng cao độ. Không ít tinh linh cầm cung tiễn. Chỉ vào không trung, có một đội tinh linh pháp sư đang chuẩn bị ma pháp. Xem ra, việc họ đột nhiên phát hiện có nhiều phi long như vậy làm cho cả bộ lạc tinh linh không biết phải làm thế nào cho đúng. Dù sao, trong mắt tinh linh thì 11 con phi long có thực lực cấp 8 đã là kinh khủng lắm rồi. Ai nghĩ đến trong không trung lại có mười mấy con phi long, trong đó toàn là phi long vương có thực lực cửu cấp trung giai hoặc là hậu giai. Còn có con phi long hoàng cấp 10 nữa chứ Dù là long tộc cũng nhất thời phải kinh động hãi sợ dội ngũ này Vận khí vào giọng nói Đoạn vân quay về phía dưới hô Các vị tinh linh phía dưới nghe đây Ta là đoạn vân ở Á Cương Ta yêu cầu gặp tộc trưởng các ngươi Xin các ngươi thông báo giúp Nghe thanh âm từ không trung truyền đến Đám tinh linh càng hoảng hốt cuống cuồng Bọn họ bị chiêu, thiên lý truyền âm của đoạn vân dọa sợ chết khiếp, dù sao cũng chẳng có mấy người trên đại lục có thể làm được việc ấy. Đám tinh linh bị khủng bố tinh thần ngây hết cả người, mãi rồi mới có người chạy đi mời tộc trưởng tới. Kỳ thật tộc trưởng tinh linh đã chú ý tới dị huống nơi này rồi, cũng đang dốc toàn lực chạy tới. Đi theo lão còn có 5 linh tinh của gia tộc được ước hàn phái đi đàm phán và vài tinh linh trưởng lão. Đoạn vân ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp biến thân hạ xuống, rồi ra lệnh mười đầu Phi Long Vương khác tạm thời bay đi chỗ khác. Đoạn vân bay xuống mặt đất, năm vị tinh linh cũ của gia tộc bước lên tiếp đón, rồi cung kính hành lễ với đoạn vân. Đoạn vân gật gật đầu, dùng một ánh mắt không mấy thân thiện gì nhìn tộc trưởng tinh linh và vài trường lão phía sau. Tốt lắm, các ngươi về trước đi. Tiểu Phi Hiệp kêu một đầu Phi Long tới đây. Đưa mấy người bọn họ trở về nhà trước đi. Đoạn vân ra lệnh. Khi đoạn vân vừa nói xong, hắn bước thẳng tới trước mặt mấy vị trưởng lão của tinh linh bộ lạc và tộc trưởng tinh linh rồi ngừng lại. Vì những lý do đặc thù của chủng tộc tinh linh, mấy người quản sự của bộ lạc tinh linh đều là đàn bà. Trong số 30 nữ tinh linh, đoạn vân liếc mắt là nhận ra một người chính thị tộc trưởng tinh linh. Bởi vì trong mắt nàng có vài phần vương giả và lươn lẹo, mách bảo cho đoạn vân biết người đàn bà này chắc cũng khá là thủ đoạn. Tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, ta xin tự giới thiệu, ta gọi là... Không cần! Ta biết ngươi là đoạn vân, là người đứng đầu thế lực mới quật khởi ở A Nhị Ti Tư. Ngươi muốn tinh linh bộ lạc chúng ta thần phục ngươi phải không? Còn chưa đợi đoạn vân nói xong... Vị tinh linh tộc trưởng đã ngắt lời nhảy tót luôn vào miệng đoạn vân. Đoạn vân cười cười, khẽ gật đầu nói, đúng thế. Ta muốn A nhị ti tư đoàn kết, có thể hình thành một tập đoàn thế lực thật lớn. Như vậy chúng ta không cần phải e ngại sự áp bức của loài người nữa. Kỳ thật thì muốn tinh linh bộ lạc chúng ta thần phục người khác cũng được. Nhưng ngươi là một nhân loại. Chúng ta làm sao tin ngươi có thể dẫn dắt tộc nhân của ta đi tới phồn vinh được đây? Vị tinh linh tộc trưởng đúng là một người rất biết ăn nói. Hơn nữa nghệ thuật ngoại giao cũng rất hoàn mỹ. Đoạn vân có cảm giác hơi khó nuốt rồi. Các ngươi làm sao biết đoạn vân ta không làm được chứ? Hơn nữa, ta đã thu phục bộ tộc cuồng chiến sĩ. Còn cả Phất La Đa cũng đã quy phục làm môn hạ cho đoạn vân ta. Về phần các ngươi... Kỳ thật có hay không cũng không sao hết. Có điều nếu như vậy thì ta muốn các ngươi di rời ra khỏi A nhỉ ti tư. Ta không muốn trong phạm vi lánh địa của ta còn có những thế lực không chịu quy thuận. Đoạn Vân nói những lời này xong. Trong ánh mắt lóe ra một cổ uy nghiêm tuyệt vô cận hữu. Ánh mắt oai nghiêm đó làm cho tinh linh tộc trưởng và vài vị trưởng lão không dám nhìn thẳng vào. Trời sinh hoàng già. Tộc trưởng đại nhân giật mình. cố lắm mới dặn ra được vài từ này. Đoạn Văn cao tít mày lại trong lòng rất nghi hoặc. Không phải đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những từ này. Cha lý, ngưu đầu nhân tộc trưởng cũng đã nói rồi. Hôm nay tinh linh tộc trưởng cũng nói mình là cái thứ trời sinh hoàng giả chó má gì gì đó. Chẳng lẽ chuyện này quả thật còn có bí mật gì sao? Đoạn Văn hồ nghi hỏi lại tinh linh tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân. Xin hỏi ngài có thể làm ơn giải thích cho ta một chút về cái gọi là trời sinh hoàng giả này không? Nói thật, ta một điểm cũng không hiểu. Hay lắm, đặc sứ đại nhân. Trời sinh hoàng giả về lý thuyết mà nói là, là... Ngươi gọi ta là cái gì? Đoạn vân càng nghi hoặc hơn, như thế nào mà gọi mình là trời sinh hoàng giả vẫn còn chưa đủ. Bây giờ lại muốn sửa tên của mình thành đặc sứ? À... Đoạn Vân đại nhân, Tinh Linh bộ tộc chúng ta có một lời tổ huấn mật truyền, trời sinh hoàng gia chính là đặc sứ của chúng ta, là cứu thế chủ do Tinh Linh nữ thần phái đến cho Tinh Linh bộ lạc." Tinh Linh tộc trưởng rất cung kính giải thích cho Đoạn Vân biết. "Vậy tiếp tục đi." Đoạn Vân khẽ gật đầu, như vậy xem giá việc thu phục Tinh Linh bộ lạc có thể sẽ dễ dàng hơn. "Trời sinh hoàng gia khác với vương vị ở các nước Các vị vô tối đa cũng chỉ làm quốc vương của nhân loại, còn trời sinh hoàng già thì có thể trở thành cứu thế chủ của cả đại lục, vị đó sau này sẽ trở thành người cường đại nhất trên cả đại lục, vô luận là người thuộc về chủng tộc nào cũng đều phải nghe hiệu lệnh của người. Tinh linh tộc trưởng vẫn cung kính giải thích cho Đoạn Vân, cười cười vẻ đắc ý, Đoạn Vân lại hỏi, vậy chuyện bộ là các ngươi quy thuận ta? Chắc là dễ dàng rồi chứ hả? Ta là đặc sứ của các ngươi mà. Làm sao lại không muốn quy thuận? Đoạn vân xem ra có vẻ khá là dối trí. Chẳng lẽ nãy giờ những gì nàng nói đều là rác rưởi cả? Mình cho đến thân phận cao quý đến thế mà vẫn chả là cái đinh gì gì à? Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Xét ra ngươi không có khả năng là trời sinh hoàng giả được. Tinh linh tộc trưởng nói rất nghiêm chỉnh, ngữ khí cũng rất khẳng định như chém đinh chặt sắt. Đoạn vân cười nhạt rồi hỏi tiếp, còn thế nữa hả? Nhưng ta dường như cũng chưa hề nói ta là cái thứ hoàng giả gì đó mà. Ánh mắt của ngươi vừa rồi thật ra có vài phần giống với trời sinh hoàng giả trong truyền thuyết, thế nhưng cũng chỉ là rông rống mà thôi. Ta sở dĩ nói ngươi không phải là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, thực lực ngươi không mạnh. Thứ hai, ngươi là một tế tự, nhân từ quá mức. Thứ ba, ngươi không có bá lực. Do đó, ta dám nói, ngươi tuyệt đối không phải, trời sinh hoàng già. Đê tinh linh tộc trưởng chốt hạ, mẹ kiếp, ngươi đùa ta phải không? Một hồi nói là phải, lát sau nói không phải, đừng tưởng rằng ngươi xinh đẹp. Ngươi thực ra già sắp dụng răng rồi đó. Lão tử mà tức giận lên thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Nghe tộc trưởng nói, đoạn vân sầm mặt lại, tốt lắm, ta trước giờ không bao giờ nói ta là cái thứ, trời sinh hoàng giả, loằng hoàng gì đó. Ta cho ngươi thời gian 5 ngày mà suy nghĩ, nếu nói không, ta sẽ huyết tẩy A nhị ti tư rừng rậm. Đừng tưởng rằng ta nhân từ, ta quả đúng là tế tử thật đó, nhưng ta không hề nhân từ một chút nào đâu. Đừng thấy ta thu phục thú nhân mà không động võ thì cho rằng đoạn vân ta sợ cảnh máu me. Tinh linh tộc các ngươi không phải rất cao ngạo hà. Vậy thì lão tử muốn lấy các ngươi ra khai đao. Một đám tự cao tự đại ngu ngốc. Mà còn là một lũ đàn bà ngu xuẩn. Hừ. Đoạn vân có vẻ giận run cả người. Xoay người bước đi. Ánh sáng huy hoàng bỗng chiếu lên người hắn. Khiến cho toàn thân cao thấp của hắn như được phủ trong hào quang. Làm cho một đám tinh linh phía sau nhìn ngây cả người. Vừa lúc này có một tinh linh chạy vội vàng đến bên tộc trưởng tinh linh. Ghé tai nhỏ giọng nói cái gì đó. Còn tộc trưởng tinh linh vừa nghe xong bất chợt kinh hoàng. Sau đó bỏ đoạn vân lại. Chạy thẳng ra ngoài. Dựa vào thính lực cường hãn, Đoạn vân nghe thấy rất rõ ràng một câu. Tộc trưởng đại nhân. Nguyên tố tinh linh đại nhân bị ác thú tạp lợi bị bắt đi rồi Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 107 Nguyên tố tinh linh tiểu phương phương nghe mụ tinh linh đó nói vậy Đoạn vân cười cười Ra lệnh tiểu phi hiệp Biến thân chúng ta đi thôi Bay lượn vòng vòng trong không trung Đoạn vân ra lệnh cho 10 con phi long vương thủ hà của tiểu phi hiệp Đi tìm những dị động xung quanh tinh linh bộ lạc Chỉ chốc lát, đã có một con phi long bay về bẩm báo ở phía nam tinh linh bộ lạc phát hiện ra một con ma thú có thực lực cửu cấp trung giai, hơn nữa nó đang khống chế một vật gì đó khá nhỏ. Được, tiểu phi hiệp, chúng ta bay tới đó đi. Đoạn vân phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía nam tinh linh bộ lạc. Chỉ chốc lát, trong rừng rậm chỗ cây cối rậm rạp nhất, bọn người đoạn vân phát hiện ra một nơi có mật độ năng lượng cao hơn bình thường rất nhiều. Sau đó cả đoàn tiếp tục bay đi Lão đại ngươi xem Đó là một con chăn rừng cấp 9 Trong tay nó đang giữ một vật nhỏ Ta đoán đó chính là nguyên tố tinh linh rồi Tiểu phi hiệp chỉ vào một trung niên nam tử phía trước Chỉ thấy vị trung niên nam tử đó mặt mày rất hung ác Hắn nhìn đoạn vân Vẻ mặt rất sợ hãi Các vị phi long đại nhân Ta là người tốt mà Các ngươi không nên giết ta Không nên giết ta Ta trả lại nguyên tố tinh linh cho các ngươi nè. Các ngươi không nên giết ta. Vị trung cấp ma thú đó vô cùng sợ hãi. Rồi trực tiếp quỳ sụp trên mặt đất mà không ngừng bái lạy lia liệu như tế sao. Đoạn vân có chút nghi hoặc. Ma thú cũng có con sợ chết vậy sao. Dường như trước giờ chưa hề nghe nói qua. Bất chợt đúng lúc này từ trong lòng ma thú đó thoát ra một vật nho nhỏ. Vật đó mới khiến cho đoạn vân chú ý. Đó là một tiểu tinh linh rất đẹp Ở đầu vai có hai thứ gì đó hình dáng tựa như bàn tay Phía sau có hai cái cánh bạc hơi giống cánh chuồn chuồn Trông rất đáng yêu Nàng chui ra khỏi bàn tay của tên cửu cấp ma thú đó lập tức nhìn đoạn vân đánh giá Con người lanh lợi xoay chuyển không người Bộ dạng cực kỳ đáng yêu Đại khái đây đúng là tinh linh nguyên tố của bộ lạc tinh linh rồi Đoạn vân đang muốn lên tiếng gọi vị nguyên tố tinh linh đáng yêu kia. Nhưng cử động của nàng lại làm đoạn vân giật mình đánh thoát một cái. Chỉ thấy nàng nhảy lên, trực tiếp bay vụ vào trong lòng đoạn vân. Hơn nữa trong miệng còn khóc lóc không ngừng. Đại ca ca, tên người xấu đó muốn ăn phương phương. Phương phương đánh không lại hắn, phương phương sợ lắm. Đại ca ca, hắn là người xấu. Hai tay đoạn vân vừa mở ra là nàng đã bay tới rồi, làm sao như vậy được a dường như nàng rất quen thuộc với hắn vậy. Bất quá đối với cô tiểu tinh linh mê ngươi dễ thương như thế, đoạn vân phụng hiến cái ngực của mình một chút cũng không sao cả. Đoạn vân lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô nguyên tố tinh linh này, nói vẻ an ủi, thì ra ngươi gọi là Phương Phương à, tên rất hay. Tốt lắm Phương Phương, đừng khóc nữa, chúng ta phải kiên cường. Hơn nữa, ca ca sẽ bảo vệ ngươi mà. Được rồi Phương Phương, ngươi biết ta sao? Nghe Đoạn Vân nói, cô nguyên tố tinh linh Phương Phương đó đập cánh bay lên, dừng lại trước mặt Đoạn Vân. Trên mặt nàng vẫn còn đọng vài giọt nước mắt như giọt sương long lanh, cười nói, không biết, đại ca ca, nhưng Phương Phương thích anh. Trên người của anh có loại khí tức rất hay, Phương Phương rất thích thứ khí tức tự nhiên trên người anh. khí tức tự nhiên. Đoạn Văn nghi ngờ suy nghĩ, nhưng một hồi sau cũng hiểu được. Trong cơ thể Đoạn Vân tràn ngập Thái Cực chân khí, còn Thái Cực tính ra cũng chính là âm dương hợp nhất chi đạo của tự nhiên. Cảnh giới cao nhất của võ thuật Trung Hoa chính là thiên nhân hợp nhất, cũng chính là muốn cùng tự nhiên hợp làm một thể. Nguyên tố tinh linh là một loại thuần năng lượng, là do tự nhiên chi thủ sinh ra, nàng vốn là một bộ phận của tự nhiên. Rất gần với những lý luận võ học về tự nhiên chi đảo của đoạn vân, tự nhiên phải thuận lý thành trương, là vấn đề tất nhiên thôi. Đúng vậy, đại ca ca, Phương Phương biết anh là người tốt, bởi vì trên người anh có khí tức tựa như của mẫu thủ, đó là một loại cảnh giới hòa hợp với tự nhiên. Có điều là mẫu thủ gần đây bị bệnh nặng, còn Phương Phương lại vừa mới bị người xấu đó bắt được. Phương Phương sợ lắm. Tiểu nguyên tố tinh linh nói đến đây, lại nhảy vào trong lòng Đoạn Vân, rất ôn thuận ngả đầu vào đó. May mà Tiểu Bạch không có ở chỗ này, chứ nếu mà nó thấy cái ngực vốn là sở hữu của nó bị người ta chiếm mất, nó nhất định sẽ đại chiến với vị nguyên tố tinh linh này chứ chẳng chơi. Thôi thôi, Phương Phương, đừng khóc đừng khóc. Ca Ca xin ngươi, ngoan nào. Ca Ca giết phát cái tên mãnh thú ghê tởm này đi được không? Người đâu, đem con thổ mãng đánh cho hiện nguyên hình. Sau đó, lột ra rắn, nhổ sạch hết răng ra. Giao cho ải nhân chế tạo trang bị, ma tinh và mật rắn cũng móc hết ra. Đoạn vân ra lệnh cho mấy con phi long phía sau. Ca ca, không, đừng giết người. Anh thả hắn đi đi. Nếu anh sát sinh nhiều thì khí tức tự nhiên trên người anh sẽ biến mất đó. Hơn nữa, hắn vẫn chưa ăn phương phương mà. Kaka, ban anh đó, tiểu tinh linh bé bỏng dễ thương vỗ đôi cánh nhỏ, bay chập trờn trước mặt đoạn vân, trông xinh xắn đáng yêu vô cùng. Tiểu phi hiệp, bắt tên thổ mãng ma thú này giao cho phì tử làm thủ hạ, chỉ cần hắn còn dám làm chuyện xấu, cứ trực tiếp đem hắn ra nấu ăn, ta thấy canh rán ăn rất ngọt đó. Đoạn vân vốn không thích giết người, hôm nay lại có tiểu tinh linh khả ái cầu tình cho đầu thổ mãng đó. Đoạn vân cũng cho hắn một cơ hội vậy Tiểu nhân tạp lợi bị tà ơn đại nhân không giết Tà ơn nguyên tố tinh linh đại nhân Tiểu nhân sau này nguyện làm việc cho thủ hạ ngài Tuyệt đối sẽ không dám làm cả chỉ một nửa chuyện xấu nữa Cái tên thổ mãng tạp lợi bị đó không ngừng dập đầu lại tà bọn đoạn vân rồi lại nhảy tạ ơn Thần sắc của hắn tỏ ra rất hưng phấn Theo hắn, đoạn vân là người có thực lực thâm sâu không lường được Nếu đầu thân làm thủ hạ của người như vậy Mình sẽ có một chỗ dựa vững chắc như núi cao hùng a. Ngươi thật ra rất thông minh Được rồi, chúng ta đi thôi Phương Phương, ta đưa ngươi đi tới chỗ tộc trưởng của ngươi nhé Đoạn Vân cười nói Hay lắm, đại ca ca Ta thì gọi là Phương Phương rồi Còn anh tên gì? Tiểu tinh linh chu miệng hỏi Đoạn Vân Đại ca ca tên là Đoạn Vân Được rồi Phương Phương, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đoạn Vân tươi cười. Lần này, bọn họ cũng không ngồi trên phi long nữa. Đoạn Vân thả bộ, Đoạn Vân phòng trừng tộc trưởng bộ lạc tinh linh cũng sắp đến rồi. Phương Phương năm nay 226 tuổi. Giả thế rồi mà còn gọi ta là ca ca. Chật chật, ta gọi nàng là bà cố vẫn còn chưa đủ lễ phép. Nghe thế, Đoạn Vân rơi vào trầm mặc. Dù sao hắn cũng không thể lếu láo với bà cố được. Đoạn vân ca ca, anh giúp cho Phương Phương một việc được không? Phương Phương lại xà vào lòng đoạn vân, vẻ mặt khát khao hy vọng nhìn đoạn vân. Cười cười, đoạn vân nói, được thôi, chuyện gì thế? Có phải Phương Phương gặp phiền toái gì không? Phương Phương suy tư một hồi, cao mày nói, ta muốn mời ca ca đi cứu mẫu thủ. Phương Phương không muốn mẫu thủ bị chết. Phương Phương chỉ có mẫu thủ là thân nhân thôi, mẫu thủ mà chết, Phương Phương cũng không sống nổi. Nói rồi, nguyên tố tinh linh đáng yêu lại khóc một chập nữa, nước mắt một lần nữa chảy dài xuống. Ồ, Phương Phương ngoan nào, Phương Phương đừng khóc, ca ca cũng không chắc cứu được mẫu thủ của ngươi đâu. Đoạn Vân rất nghi hoặc, mình là một tế tự, nếu động vật thì mình chẳng ngại gì, nhưng mẫu thủ rõ ràng là một cái cây, là thực vật mà. Mình làm sao cứu được chứ Nghe đoạn vân nói Phương phương càng khóc to hơn Đoạn vân thương xót cho nàng lắm Nên đành phải đáp ứng Được rồi, được rồi Ca ca hứa với ngươi Hứa với ngươi Lúc này mới ngăn được dòng nước lũ khỏi bộc phát một lần nữa Nghe đoạn vân nói thế Phương phương chuyển khóc thành cười Bay đến trên mặt đoạn vân Hôn đoạn vân một cái rồi nói Đoạn vân ca ca thật tốt Đoạn vân bị tiểu muội muội mê người hôn một cái làm hắn hơi bối rối. Việc này quả là khó gặp a. Thế nhưng đúng lúc này, tộc trưởng tinh linh dẫn một đám thủ hạ chạy về phía đoạn vân. Thấy con thổ mãng tạp lợi bị phía sau đoạn vân, tất cả tinh linh đều tỏ vẻ đề phòng. Xem ra đám tinh linh này chỉ có thực lực khoảng cấp 6, 7. Hơn nữa các nàng không phải là ma thù... Căn bản là không biết đám thủ hà của Đoạn Vân đều mạnh hơn cửu cấp ma thú tạp lợi bì rất nhiều. Đoạn Vân Đại Nhân, xin hỏi đây là... Tộc trưởng tinh linh nhìn Đoạn Vân khó hiểu. Tộc trưởng A-di, vừa thấy tinh linh tộc trưởng Phương Phương đang ở trong lòng Đoạn Vân vội ngoái ra cung kính chào nàng. Bất quá cả người vẫn ở trong lòng Đoạn Vân như trước. Điều này làm cho một đám tinh linh giật mình. Hút ve tiểu khả ái trong lòng mình, đoạn vân cười nói, tộc trưởng đại nhân đừng lo, hôm nay con thổ mãng này đã là thủ hạ của đoạn vân ta rồi, hắn sẽ không làm khó sự tinh linh bộ tộc các ngươi nữa đâu. Phương Phương nhờ ta đến xem bệnh tình, sinh mạng chi thụ của các ngươi, các ngươi dẫn đường đi, ngươi làm sao biết được sinh mạng chi thụ của chúng ta, tộc trưởng càng khiếp sợ. Dù sao, sinh mạng chi thụ trước nay đều là bí mật của bộ tộc tinh linh. Ở cả rừng rậm A nhỉ ti tư cũng chỉ có một cây. Cả tinh linh chi sâm ở phía Nam Đại Lục cũng chỉ có ba cây mà thôi. Tộc trưởng A Di là Phương Phương nói cho đoạn vân ca ca đó. Đoạn vân ca ca đã hứa giúp chúng ta cứu mẫu thụ rồi. Mẫu thụ được cứu rồi. Phương Phương rất hưng phấn nói với tộc trưởng. Khi nghe Phương Phương nói vậy, Tộc trưởng đại nhân càng giật mình hơn, người có thể làm cho nguyên tố tinh linh thân cận được. Cũng chính là tên đoạn vân không lâu trước đó tuyên bố muốn huyết tẩy tinh linh bộ lạc. Hơn nữa, nguyên tố tinh linh đại nhân làm sao lại bảo là cái tên nhân loại trước mắt vừa tuyên bố muốn chiếm lĩnh cả A nhỉ ti tư lại có thể chỉ khỏi cho mẫu thủ được nhỉ. Có điều, nghi vấn vẫn là nghi vấn, nguyên tố tinh linh đã lên tiếng rồi. Tộc trưởng cũng chẳng thể nói gì nữa, đành phải hậm hực dẫn bọn đoạn vân bọn họ đi tới địa phương thần bí nhất tinh linh bộ lạc, sinh mạng chi thụ. chuyện được phát miễn phí tại web audio mới .com Chương 108, sinh mệnh chi thủ chi thủy nguy đoạn vân đại nhân, từ nơi này đi vào là thánh địa của tinh linh nhất tộc chúng ta. Bên trong là sinh mạng chi thụ và thủ hộ độc giác thánh thú đại nhân của chúng ta. Ta hy vọng các ngươi không đem tất cả mọi người cùng vào. Dù sao mẫu thủ cần phải tu dưỡng ở một nơi an tĩnh. Tinh linh tộc trưởng dặn dò đoạn vân một cách rất cẩn thận ở lối vào. Đoạn vân trợn mắt, người đâu mà lắm chuyện thế. Mẫu thủ đã sắp chết đến nơi rồi, còn tĩnh dưỡng cái gì chứ? Diệp cô thành và tiểu phi hiệp theo ta đi vào, các phi long khác ở bên ngoài đợi. Nói xong, đoạn vân đi thẳng tới đó. Diệp cô thành và tiểu phi hiệp theo đuôi đoạn vân, vừa tiến vào phiến rừng, tiểu tinh linh phương phương cứ bay tới bay lui có vẻ rất vui nhộn, không ngừng giới thiệu cho đoạn vân mọi thứ ở đây. Nghe phương phương kể, đoạn vân rất đồng cảm với cô nguyên tố tinh linh này. Nàng đã sinh sống ở đây trong cánh rừng nho nhỏ này suốt 200 năm, nghe nói từ khi nàng xuất thế đến nay chưa hề rời khỏi nơi đây. Ai, thật sự là một tiểu cô nương quá thuần khiết. Đoạn vân ca ca, ta có vài bạn tốt ở đây. Bọn họ đều là thú một sừng, thú một sừng A-di thường xuyên hái quả cho phương phương. Ăn, độc giác thánh thú thúc thúc thì thường xuyên kể cho nghe những chuyện hắn đã trải qua trước kia, rất hấp dẫn. Chỉ có điều hắn nói tới nói lui cũng chỉ có vài chuyện vậy thôi, ta đã nghe tới thuộc lòng rồi. Còn có Tiểu Vân, nàng là con gái của độc giác Thánh Thú Thúc Thúc và A-di. Chỉ có điều Tiểu Vân thường xuyên cướp quả của ta ăn mất, nàng đánh không lại ta. Vì vậy hay ăn trộm lắm. a a bất quá cho dù là như thế, ta vẫn là bằng hữu tốt của Tiểu Vân. Được rồi Đoạn Vân ca ca, sau này ngươi sẽ kể cho ta nghe nhiều chuyện chứ. Phương Phương cứ dỉ giả bên tai Đoạn Vân. Xem ra cô nguyên tố tinh linh này đúng là ngây thơ quá mức Cười cười Đoạn vân vốt nhẹ thân thể của Phương Phương nói Khi nào có cơ hội Đợi sau này đã Ta sẽ kể cho ngươi chuyện Tây Du Ký Tây Du Ký Đó là chuyện gì thế Phương Phương có vẻ rất khát khao hy vọng nhìn đoạn vân Đoạn vân đại nhân Tới đây Đây chính là sinh mạng chi thụ của tinh linh bộ lạc chúng ta ngài xem có biện pháp gì không? Tinh linh tộc trưởng bây giờ xem ra rất tôn kính Đoạn Vân, nếu như Đoạn Vân có thể chữa khỏi cho mẫu thủ, vậy thì hắn sẽ là ân nhân của tinh linh nhất tộc. Đoạn Vân đánh giá rất cẩn thận cây đại thụ cao chọc trời trước mắt mình, không khỏi cảm thán nói, cây lớn quá. Theo Đoạn Vân ước chừng thì sinh mạng chi thụ này cao chừng trăm thước, vô số cành cây bao phủ khắp một vùng rộng lớn. Độ lớn của thân cây cũng làm cho Đoạn Vân phải lè lưỡi, đường kính phỏng trừng gần 10 thước. Đây là một cây cổ thủ cao nhất, lớn nhất mà Đoạn Vân từng thấy. Chỉ có điều, trạng thái của cây bây giờ không tốt gì cho lắm. Lúc này có rất nhiều cành cây đã bắt đầu khô héo, trên những nhánh cây chỉ còn trơ lại nhánh ngũ mà không còn lá cây nữa. Mặc dù bây giờ mới là tháng 1, nhưng ở dị giới căn bản là không phân chia ra 4 mùa. Còn cây cối ở đây cũng rụng lá rất ít. Xem ra đại thụ này thật sự là bị bệnh rồi. Cũng chính lúc này, hai đại thần thú một sừng mang theo một con nhỏ hơn toàn thân màu trắng, có vẻ hơi khẩn trương đi về phía đoạn vân. Độc giác thánh thú đại nhân, vị này là đoạn vân đại nhân, nguyên tố tinh linh đại nhân nói hắn có thể chữa khỏi cho mẫu thụ Tộc trưởng vái ba con thú một sừng một vái, cung kính bẩm báo. Hai con thú một sừng đảo ánh mắt nhìn đoạn vân, Rồi dừng lại trên người tiểu phi hiệp đang đứng phía sau đoạn vân. Trong ánh mắt vừa mang vẻ nghi hoặc vừa có vẻ khó tin. Một con phi long vương. Bất quá thực lực dường như hơi yếu. Lời nói của con thú một sừng đó còn chưa dứt. Tiểu phi hiệp vừa nghe có người nói hắn thực lực yếu. Lập tức phát ra một cú uy áp cấp 10 đẻ ép tới. Kết quả là ba con thú một sừng cao ngạo bất tuân lào đảo ngã bẹp xuống đất. Bị dọa đến đến run lẩy bẩy. Có bao nhiêu nước tiểu, phân đều tiết ra bằng sạch, làm khắp nơi hôi thối đến mù trời. Hai con thú một sừng thực lực mới tới cửu cấp sơ dai. Con thú một sừng nhỏ cũng chỉ có thực lực cấp 8. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng sẽ không bị thổ mãng tạp lợi bị đánh bại mà bắt phương phương mang đi. uy áp cấp 10 căn bản không phải mấy con tiểu côn trùng này có thể chống đỡ được. 10. 10. Con thú một sừng đem hết toàn lực muốn nói hai chữ cấp mười. Nhưng tiểu phi hiệp phóng ra áp e một lần nữa. Ba con tiểu côn trùng đó rốt cuộc không còn khí lực nữa. Đoạn vân đại nhân, chuyện gì thế này? Tộc trưởng tinh linh giật mình, nàng căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng dám khẳng định nhất định là đoạn vân đang làm trò quỷ. Đoạn vân ca ca, tiểu vân bọn họ bị làm sao vậy? Phương phương đang ở trước mặt đoạn vân cũng hỏi rất nghi hoặc. Không có gì, có thể bọn họ ăn phải đồ sống nên đau bụng thôi. Đoạn vân nói xong quay đầu đi tiếp tục đánh giá mẫu thụ Được rồi, tộc trưởng đại nhân, nghe nói phương phương nguyên tố tinh linh là do, sinh mạng chi thụ sinh ra. Ta muốn biết rõ ràng mọi chi tiết. Đoạn vân vừa quan sát, vừa hỏi. À... Dưới mỗi tàng cây của sinh mạng chi thụ đều có một cái giếng, chúng ta gọi là cổ nguyệt tỉnh, nguyên tố tinh linh chính là được sinh ra từ cổ nguyệt tỉnh này. Cổ nguyệt tỉnh của mẫu thụ nằm ở phía sau đó, vì vậy đoạn vân đi ra phía sau cái cây sinh mạng chi thụ này, quả nhiên thấy một cái giếng. Chỉ có điều hôm nay nước giếng hiển nhiên không có sức sống mà lại giống như nước bình thường. Đoạn vân ca ca Cổ Nguyệt Tỉnh là nơi Phương Phương thường tắm rửa, lâu lâu Phương Phương phải tới đây tắm một lần, cho đến khi nào Phương Phương trở thành thần cấp mới ngưng lại. Cổ Nguyệt Tỉnh cũng là nơi sinh ra Sinh Mạng Thủy, có điều mẫu thủ đã hơn 10 năm nay không sinh ra, Sinh Mạng Thủy mới nữa. Đoạn Vân ca ca, ngươi nghĩ biện pháp cứu mẫu thủ đi. Không có mẫu thủ, Phương Phương cũng sẽ chết đó. Phương Phương bi thương nhìn nước giếng có vẻ ảm đạm. Thần sắc của nàng rất thê lương nhìn về phía đoạn vân cầu cứu. Thôi không quan sát mặt nước nữa, đoạn vân chuyển sang Phương Phương hỏi, Phương Phương, có phải là thực lực của ngươi đột phá tới thần cấp, nghĩ là pháp thần ấy, thì ngươi có thể thoát ly, sinh mạng chi thụ không? Thực lực của ngươi bây giờ tới đâu rồi? Phương Phương còn kém lắm, hơn nữa mẫu thủ không có đủ năng lượng để cho Phương Phương hấp thu. Hôm nay thực lực của Phương Phương mới là ma đạo sư cấp 8 thôi. Muốn trở thành pháp thần còn lâu lắm. Phương Phương trả lời nhỏ nhẹ. Tinh linh tộc trưởng nói tiếp. Đoạn vân đại nhân, nguyên tố tinh linh trời sinh đã là toàn hệ ma pháp sư. Bọn họ là do thuần năng lượng cấu thành. Phải không ngừng hấp thu năng lượng của sinh mạng chi thụ mới có thể phát triển được. Toàn hệ hà. Đoạn vân có chút nghi hoặc. Thế giới này làm sao lại có cái thứ toàn hệ như vậy nhỉ? Đoạn vân ca ca, kỳ thật Phương Phương không phải toàn hệ ma pháp sư, loại ma pháp tà ác giống như hắc ám ma pháp thì Phương Phương không thèm. Thế nhưng đoạn vân ca ca cũng là một toàn hệ ma pháp sư mà, chỉ có điều ma pháp lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, xem ra chưa đạt tới bậc nhất. Phương Phương bay lên, rồi múa lượn không ngừng trước mặt đoạn vân, A a, ta là toàn hệ ma pháp sư, là ma pháp bạch si mới đúng chứ. Sư phụ ta từng nói là ta có thể giải thích ma lực đã đạt tới pháp thần rồi, nhưng không hề sử dụng được ma lực, đến cả một cái tiểu hỏa cầu cũng không phát ra được. Đoạn vân cười, đoạn vân ca ca, ma lực trong cơ thể ngươi bây giờ không đủ phát ra một hỏa cầu đâu. Chẳng qua ta tin rằng không bao lâu nữa Đoạn Vân ca ca sẽ là một toàn hệ ma pháp sư rất vĩ đại. Phương Phương cười nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười, không thể phản đối. Một lần nữa quay sang tiến hành quan chắc mẫu thủ. Nhưng xem tới xem lui, Đoạn Vân vẫn không tìm được một chút đầu mối nào. Được rồi, sinh mạng chi thụ hình như là biết nói. Sao không thấy nàng nói chuyện vậy? Đoạn Vân hỏi vẻ nghi hoặc. Đoạn vân ca ca, năng lượng của mẫu thủ đã yếu lắm rồi nên nói không ra lời nữa. Nghe đoạn vân hỏi thế, Phương Phương trả lời vẻ rất bi thương. Sao mà không hề có đầu mối gì thế này? Phương Phương, ngươi làm sao khẳng định ta nhất định có thể chứa khỏi cho sinh mạng chi thụ vậy? Đến giờ ta vẫn không hề có một đầu mối nào cả. Đoạn vân nghi hoặc hỏi Phương Phương, ta không biết. Phương Phương thấy đoạn vân ca ca là thích ngay, giống như ca ca của mình vậy. Khí tức trên người đoạn vân ca ca làm cho Phương Phương nhớ tới mẫu thụ Phương Phương lại nhảy vào lòng đoạn vân, rất ôn thuận có cỏ vào lòng ngực ấm. Được đoạn vân ôm vào lòng quả là ấm áp. Đoạn vân toát mồ hôi, thích mình á. Kiểu này dễ tạo thành hiểu lầm lắm. Một đứa bé tí tẹo như thế chẳng lẽ lại phát sinh tình cảm với mình. Được rồi Phương Phương, ta muốn lấy một ít nước giếng, lá cây, nhánh cây đem đi hóa nghiệm một chút. Ta phỏng chừng ngày mai có thể tìm được nguyên nhân gây bệnh cho mẫu thủ đó. Được rồi, Phương Phương, ngươi xuống đi mà. Đoạn vân vỗ vỗ cô tinh linh mê ngươi trong lòng, cười nói. Tiểu tinh linh vỗ vỗ cái cánh linh hoạt bay lơ lửng trong không trung Sau đó đoạn vân lập một phòng thí nghiệm giá chiến ở ngay bên cạnh cây. Sinh mạng chi thủ đem tất cả những gì có liên quan đến đại cổ thủ này đi hóa nghiệm Thông qua kính hiển vi và những dụng cụ tinh vi khác Đoạn vân cuối cùng tìm ra vài đầu mối Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới chấm 109 Sinh mệnh chi thủ chi cứu thụ trải qua một phen nghiên cứu và tham thảo cẩn thận Đoạn vân phát hiện ra một vài tình huống dị thường Thứ nhất Năng lượng sinh mạng của cây này đang không ngừng bị dò gì Dường như người ta bị cắt đi tay chân vậy Hơn nữa năng lượng sinh mạng là hấp thụ từ dưới đất Cũng chính là bị tiêu tán từ rễ cây ra ngoài Thứ hai, vùng đất ở đây có linh khí rất nghèo nàn Nhưng sinh mạng chi thụ hình như là nhờ không ngừng hấp thu linh khí ít ỏi trong không khí để duy trì sinh mạng cho mình Thứ ba, đó là vấn đề sinh mạng thủy Đoạn vân phát hiện bên trong sinh mạng thủy có một số lượng vi sinh vật nhiều đến kinh người. Đoạn vân nghiên cứu mấy thứ vi sinh vật trong đó, hắn phát hiện ra chúng có một kết hợp đặc thù, ký sinh, hơn nữa đây là loại ký sinh ác tính. Vi sinh vật này tựa như một đám hấp huyết quỷ, không ngừng hút máu của sinh mạng chi thụ. Cái nghiêm trọng nhất gây nguy hiểm là... Đoạn vân phát hiện không ít vi sinh vật ở đó lại còn có thể sinh ra một số lượng lớn độc tố. Cây, sinh mạng chi thụ này có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Còn phương phương cứ lâu lâu tắm cái thứ nước giếng tràn ngập thứ độc tố đó mà không sao thì không thể không nói nàng quá hạnh vận may mắn rồi. Nếu không phải nàng vốn là thuần năng lượng, đoạn vân phỏng chừng phương phương đã sớm toàn thân thối giữa mà chết từ đời tám hoánh rồi. Đoạn vân kiểm tra tổng quát thân thể của Phương Phương, không phát hiện độc tố tiềm ẩn mới thấy thoải mái. Đoạn vân ca ca, làm sao vậy? Phương Phương đâu có bệnh, ngươi kiểm tra Phương Phương cái gì thế? Phương Phương hỏi đoạn vân có chút nghi hoặc. Đoạn vân cười cười quỷ dị, sau đó vẻ mặt chuyển sang nghiêm chỉnh nói, ta có thể nói là đã tìm được nguyên nhân gây bệnh cho mẫu thủ rồi. Thật không? Đoạn vân ca ca. Ta biết ngươi nhất định làm được mà. Ngươi mau mau cứu mẫu thủ đi. Phương phương rất cao hứng bay vọt lên. Tiểu tinh linh khả ái mê người phấn khích cứ bay múa trong không trung. Thấy tộc trưởng tinh linh, đoạn vân mắt đảo lên vài vòng. Nói lạnh lùng, ta có thể chữa khỏi cho sinh mạng chi thụ của các ngươi. Thế nhưng về việc ta muốn tinh linh nhất tộc các ngươi quy thuận ta. Các ngươi đã quyết định chưa? Nghe đoạn vân nói. Tinh linh nữ tộc trưởng sắc mặt đột nhiên chuyển 180 độ. Vốn ra nàng nghe mẫu thủ có thể cứu được thì vô cùng cao hứng. Nhưng đoạn vân vừa nói như vậy. Lập tức hiểu đoạn vân rõ ràng dùng việc này để gây áp lực. Hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này để làm tinh linh nhất tộc quy thuận hắn. Tộc trưởng cảm giác rất khó xử. Nàng cắn chặt răng nói. Xin đoạn vân đại nhân chứa khỏi cho mẫu thủ trước đi. về phần quy thuận để ta cùng vài vị trưởng lão và độc giác thánh thú đại nhân thương nghị một chút rồi mới ra quyết định được dù sao bệnh của mẫu thủ cũng không phải ngày một ngày hai còn ta đây đợi một chút cũng chẳng sao chờ đến khi các ngươi quyết định xong ta sẽ đến chữa cho nàng ta theo như đoạn văn ta dự tính các dấu hiệu về sự sống của mẫu thủ đã hạ xuống tới mức thấp nhất rồi thế nhưng chỉ cần cầm cự được qua mùa này Đến mùa xuân ấm áp, Thì ta phòng trừng cây mẫu thủ này vẫn còn có thể sống thêm một năm nữa, À mà có chịu được qua mùa này không thì ta không dám nói, ngữ khí của đoạn vân nghe như lạnh như băng, Loại ngữ khí đều đều tưng tưởng này làm cho người ta muốn thoi một cố vào mặt hắn, Nghe đoạn vân nói, Tinh linh tộc trưởng càng khó xử hơn, Để hắn đợi cũng được, Nhưng mẫu thủ lại không đợi được, Nếu mẫu thủ có gì trục trặc. Không qua được mùa đông này thì tộc trưởng ta cũng đi đời luôn. Tinh linh nhất tộc ở A Nhị Ti Tư cũng sắp đến ngày tàn rồi ư. Đoạn vân ca ca, anh không thương Phương Phương rồi.